Ba ngày sau, tang lễ của bà nội đã diễn ra xong xuôi. Từ ngày bà nội ra đi cho đến nay, Cẩm Thư không lấy nổi một nụ cười. Cô không khóc thì cũng bày ra khuôn mặt vô cảm, vừa lạnh lùng vừa xa cách. Cẩm Thư nghỉ làm được ba hôm, dự định là sẽ nghỉ thêm bởi giờ đây cô chẳng có tâm trạng để xem bệnh án hay nhận các phẫu thuật nào cả. Cái chết của bà nội đã biến cô trở nên lầm lì và ít nói hẳn. Cẩm Thư, em ăn một tí cháo đi, mấy hôm nay em đã không có gì trong bụng rồi, cứ thế sẽ không hay đâu. Tấn Thành cũng hết sức đau buồn vì sự ra đi của bà nội, tuy nhiên anh ta càng giàu dĩ hơn khi Cẩm Thư cứ nhốt mình trong phòng, suốt ngày ngồi một góc mà khóc, chứng kiến cảnh này lòng anh ta lại bất giác đau âm ỉ. Đáp lại lời khẩn cầu của Tấn Thành, chỉ là sự thờ ơ của Cẩm Thư, Cô như đang chìm trong thế giới riêng của chính cô Ai hỏi, ai nói gì cũng chẳng quan tâm đến Tấn Thành đâu thể để cô cứ tiếp tục mãi như thế Anh ta hết lời khuyên ngăn Bà nội là người em thương nhất Cũng là người thương em nhất Anh tin chắc bà nội sẽ không muốn Nhìn người trong gái thân yêu của mình Trở nên gầy gò, hốc hát Ăn không ngon, ngủ không yên thế này Suốt cuộc đời của bà chỉ có duy nhất một tâm nguyện Đó chính là mong em luôn hạnh phúc và vui vẻ. Cẩm Thư, em đừng khiến bà nội ở thế giới bên kia lo lắng cho em. Hãy ăn một ít cháo có được không? Lời nói của Tấn Thanh dường như đã có tác dụng với Cẩm Thư. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lên nhưng chỉ im lặng mà không hề nói gì cả. Nào, há miệng ăn một miếng. Tấn Thanh kiên nhẫn múc một muỗng cháo đặt trước miệng cô. Anh ta không gấp gáp ngược lại rất dịu dàng và ôn nhu. Tấn Thành biết Cẩm Thư đang đau khổ, vậy nên anh ta sẽ dùng tình yêu của mình để khiến cô có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này. Lần này Cẩm Thư không giữ im lặng nữa, cô đưa tay quệt ngang mắt một cái, lau đi sỏng lệ đang tuôn rơi, cánh môi anh đào nhẹ mấp máy. Em sẽ ăn hết. Tấn Thành vui mừng vì đã thuyết phục được cô vợ nhỏ. Anh ta nhanh chóng đút từng muỗng cháo cho cô ăn. Mấy hôm nay, Cẩm Thư không về nhà chồng mà lại ở luôn tại nhà mẹ đẻ bởi cô bận lo hậu sự của bà nội. Cô không muốn đi đâu cả. Cha mẹ Tấn Thanh hiểu và thông cảm. Họ chỉ mong có thể khiến cô nguôi ngai phần nào cảm giác mất mát này dù là ở đây lâu dài cũng chẳng sao. Tấn Thanh không thể nghỉ dài hạn vậy nên ngày thứ tư anh ta đã đi làm Khi nào làm xong thì vội trở về bên Cẩm Thư Cứ thế mà 10 ngày đã trôi qua Biết con gái mình vì không vượt qua được nỗi mất mát này Nên bà Mỹ cũng chẳng khuyên cô đến bệnh viện làm việc Dù sao nhà bà được coi là khá giả Không cần Cẩm Thư đi làm cũng không thiếu thốn thứ gì Cẩm Thư, người mất cũng đã mất rồi con không nên đau lòng để tổn hại đến sức khỏe Mặc dù Cẩm Thư có ăn uống đầy đủ Nhưng cô ăn rất ít Nhìn cô dạo này đã gầy hơn nhiều Điều đó khiến bà Mỹ không khỏi lo lắng Tựa đầu vào vai bà Mỹ Cẩm thư thấy lòng cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết Cô biết mẹ đang quan tâm cô Nhưng cô không có tâm trạng ăn Thì làm sao có thể ăn uống ngon lành như trước kia được chứ Tuy nhiên cô không cãi lại mẹ mình Mà chỉ đáp hai từ ngắn ngủi Vâng ạ Bao giờ con định đi làm lại Hỏi câu này không phải là vì bà Mỹ muốn cầm thư đến bệnh viện làm lại mà bà thật sự lo cho tình hình hiện tại của cô. Bà vốn biết cô là một cô gái với niềm đam mê và nhiệt huyết với ngành y. Cô có thể dùng cả đời này chỉ để khám bệnh và chữa bệnh nhưng hiện tại cô chẳng thiết làm gì nữa. Điều này cũng đủ chứng minh tinh thần cầm thư vẫn còn đang suy sụp và rất tồi tệ. Cứ mãi như vậy Bà Mỹ sợ con gái sẽ trầm cảm, chết chẳng hạn. Bà không muốn chứng kiến cảnh cô ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc như bây giờ. Bà chỉ mong có thể vực dậy tinh thần cho cô mà thôi. Nhưng liệu có thể? Con sẽ xin nghỉ ở bệnh viện, chắc là nghỉ lâu dài. Cẩm thư đã suy nghĩ kỹ. Cô không lười nhưng cô lại chẳng có lòng nào để chăm lo cho bệnh nhân nữa rồi. Cô muốn nghỉ. Nghĩ đến bao giờ ổn hơn thì đi làm lại cũng không muộn Còn đã quyết định kỹ chứ Bà Mỹ thấy hơi lo ngại về vấn đề của con gái mình Nhất thời không biết phải làm gì mới phải Dạ mẹ Không thừa cũng không thiếu Cẩm thư chỉ đáp ngắn gọn hai từ Bà Mỹ thở dài một tiếng Ngoài ủng hộ quyết định của cô Thì chẳng thể làm được gì thêm Lúc này bỗng xưng điện thoại của Cẩm Thư vang lên, tiếng chuông cứ gieo mãi. Bà Mỹ tưởng cô khó chịu nhưng không, cô vẫn bình thản như vậy mà tựa vào vai bà. Thấy cô yên lặng lạ thường, bà Mỹ khẽ nói Con có điện thoại kìa, à mẹ đưa giúp con với. Bà Mỹ giật mình khi nghe Cẩm Thư nói thế, rõ ràng là tiếng chuông rất lớn nhưng cô lại không nghe. Để bà nhắc nhở mới chú tâm đến tiếng chuông Phải chăng cô chẳng để ý điều gì cả Mà chỉ đang mải mê suy nghĩ Về quá khứ đau lòng kia không Như thế thì không hay chút nào Bà Mỹ đưa điện thoại cho con gái Cẩm thư nhận lấy và cảm ơn một tiếng Xong mới bắt máy Alo Cẩm thư là tôi đây Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đàn ông Tuy không để ý đến tên người gọi đến Nhưng Cẩm Thư có thể biết được đó chính là trưởng khoa của cô. Trưởng khoa có chuyện gì không ạ? Cô lịch sự hỏi một câu. Cẩm Thư, hiện tại cô có thể nào đến bệnh viện được không? Trưởng khoa không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề ngay. Xin lỗi trưởng khoa, hôm nay không được. Sau này cũng không được. Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ ạ. Cẩm Thư không cần biết lý do là gì cô thẳng thừng từ chối ngay. Cẩm thư cô có biết không hôm nay bệnh viện đã nhận tổng cộng 7 cas của bệnh nhân gặp tai nạn giao thông ngoài y muốn các bệnh nhân bị thương đa phần đều có liên quan đến phần đầu cần bác sĩ giữa khoa ngoại lồng ngực và khoa ngoại thần kinh phối hợp để cứu người tuy nhiên khoa ngoại thần kinh của chúng ta thì bác sĩ Huy và Đức hiện đang đi công tác ở xa nên chưa về kịp không đủ nhân lực và lại ngoài hai bác sĩ Huy và Đức ra thì cô là người có tài năng nhất Cẩm Thư hiện tại bệnh viện đang cần cô Bệnh nhân cũng đang cần cô Tôi biết cô đang đau khổ vì mất đi người thân Nhưng nếu cô cứ mãi như thế Thì cũng sẽ có rất nhiều người như cô Có thể sẽ nhanh thôi Họ cũng chịu đựng cảm giác của cô Ngay lúc này Trường khoa thông báo Tình hình cụ thể ở bệnh viện cho Cẩm Thư nghe Xong ông còn dùng Lời lẽ đanh thép để thuyết phục cô Ông tin chắc nếu cô thật sự yêu nghề Và là một người bác sĩ y đức Thì chắc chắn cô sẽ đến bệnh viện và khoác trên mình bộ áo blue để cứu bệnh nhân Quả thật như những gì bác sĩ đoán Đôi đồng tử của Cẩm Thư bỗng lay động Những từ ngữ vừa thốt ra từ miệng của bác sĩ đều lọt cả vào tay cô Cô có thể mường tượng được các bệnh nhân gặp tai nạn giao thông kia Đang dần dần nguy kịch Bản năng của một người bác sĩ khi nghe thấy những chuyện thế này Đó chính là bật dậy ngay Hành động dứt khoát của cô khiến bà Mỹ giật mình nhưng bà chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Cẩm Thư liền trả lời trưởng khoa. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Được, mọi người đợi cô. Trưởng khoa hài lòng với thái độ của Cẩm Thư. Cẩm Thư còn đến bệnh viện sao? Lúc này cô đã cúp máy, thấy vậy nên bà Mỹ đã đặt ra nghi vấn. Dạ mẹ, ở bệnh viện có bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Nhưng lại thiếu bác sĩ, con cần phải giúp một tay Lời nói của trường khoa có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của Cẩm Thư Sự tác động ấy đã khiến cô thức tỉnh Cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô chính là cứu người Cô không thể mãi chìm đắm trong nỗi đau mất mát người thân Mà bỏ bê công việc của mình được Cẩm Thư tin bà nội cũng sẽ chẳng muốn nhìn thấy cô thống khổ như vậy hiện tại bệnh viện đang thiếu nguồn nhân lực nghiêm trọng thân là bác sĩ chính thức của bệnh viện thì Cẩm Thư phải có trách nhiệm cô đã sai lầm khi có ý định nghỉ việc trưởng khoa nói đúng nếu hiện tại cô cứ bỏ bê công việc thì sẽ có rất nhiều người giống như cô có thể lắm họ sẽ đau lòng vì mất đi người thân nỗi mất mắt đó cô đã chịu đủ rồi cô không muốn bất cứ ai phải như cô bằng mọi giá Cẩm Thư phải nhanh đến bệnh viện Giờ đây bệnh nhân đang cần cô Bà Mỹ chứng kiến con gái mình vực dậy thì không khỏi vui mừng và hoàn toàn ủng hộ việc làm của cô Được, con đi ngay đi Cẩm thư dạ một tiếng rồi thay đồ Xong xuôi liền chạy xe đến bệnh viện mà không cần chờ đợi gì thêm Vừa đến bệnh viện thì đã có y tá báo cáo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân Cần được phẫu thuật gấp Cẩm thư chăm chú lắng nghe, đôi mắt thâm trầm cô ra lệnh. Chuẩn bị phẫu thuật. Cẩm thư tiến vào phòng ngủ, cô hít sâu một hơi ổn định tâm tình. Ngay sau đó liền tiến hành các bước cần thiết để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên trong những ngày đau khổ. Cẩm thư ta làm rất muộn, vẫn may hôm nay những ca phẫu thuật cô tiến hành đều thuận lợi, tính mạng của bảy con người đã được an toàn. Cô vừa ra khỏi phòng mổ thì đi ký tên Xong mới ra về Bỗng dưng Quỳnh Thu từ đâu xuất hiện Cô ấy gọi khẽ hai tiếng Cẩm Thư Cẩm Thư nghe có người kêu tên mình Thì xoay đầu nhìn nhẹ giọng đáp Quỳnh Thu cậu chưa về à Mình chuẩn bị về đây Cậu cũng thế sao Ừ Phẫu thuật diễn ra thuận lợi chứ Rất thuận lợi Thấy sắc mặt của Cẩm Thư đã khá hơn đôi chút Lòng Quỳnh Thu cũng an yên hơn Dạo này cậu gầy quá, mình rất sót Lời nói ngọt ngào của Quỳnh Thu rơi vào tay cẩm thư, cánh môi anh đảo của cô nhẹ cong lên. Quỳnh Thu lại nói, thời gian qua mình biết cậu đã khổ cực nhiều, nhưng dù sao người cũng đã mất rồi, cậu cũng đừng đau lòng quá. Dù biết nói ra những lời này chẳng có ích gì, nhưng Quỳnh Thu lại không thể giữ im lặng. Cô ấy rất thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của bà nội. Vậy nên cứ muốn an ủi Cẩm Thư nhiều hơn Cảm ơn cậu Thời gian qua là lúc mà Cẩm Thư suy sụp nhất Nhưng vẫn may rằng bên cạnh cô luôn có Quỳnh Thu Quỳnh Thu lo cho cô hết mực Cũng khóc rất nhiều Có một người bạn như cô ấy Là điều mà cả đời này Cẩm Thư cũng không hối tiếc Đêm này Cẩm Thư đã ổn hơn nhiều So với những đêm trước Cô có thể kiềm được những giọt nước mắt nghẹn ngào vào bên trong lòng Điều này khiến Tấn Thanh nhẹ nhõm phần nào Tấn Thanh Trên đời này em sợ nhất là hai thứ Thứ nhất là Mất đi người mà mình thương yêu Em đã hoàn toàn tuyệt vọng Vì cái chết của bà nội Cứ nghĩ cả cuộc đời này Em sẽ không thể vượt dậy được nữa Nhưng may mắn rằng em đã thức tỉnh đúng lúc Em không nên Chìm trong tuyệt vọng để mọi người Phải lo lắng vì em Cảm ơn anh thời gian qua Đã luôn an ủi và bao dung cho em Nằm trong vòng tay Tấn thanh Cẩm thư tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta Miệng thốt ra lời tận đáy lòng Có được một người chồng như Tấn thanh Là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc Tình yêu của cô dành cho anh ta Ngày một nhiều và sâu đậm hơn Tấn Thành đưa tay vuốt nhẹ sống lưng người con gái Động tác đầy sủng định và yêu chiều Em không cần phải cảm ơn Tất cả những điều mà anh làm cho em Đều là vì anh yêu em Cũng là vì nghĩa vụ của một người chồng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Càng không muốn chứng kiến em đau lòng. Bởi vì khi ấy trái tim anh sẽ rất đau. Đau đến mức chết đi sống lại. Quả thật Tấn Thanh đã cực kỳ khó chịu. Khi cứ thấy người anh ta yêu thương chỉ mãi trong tuyệt vọng. Cô làm ngơ tất cả mọi thứ. Kể cả anh ta cũng chẳng để tâm đến. Điều đó khiến Tấn Thanh chẳng vui nổi. Tâm trí cứ trở nên dối bời. Một tay anh ta đan vào tay cầm thư Tay còn lại thì sờ nhẹ vào mái tóc ấm ả của cô Lúc nãy em nói trên đời này Em sợ nhất là hai thứ Nhưng em chỉ kể có một Vậy còn cái thứ hai là gì? Sự phản bội Cánh môi anh đào khẽ mấp máy Cầm thư trả lời ngay mà không cần che giấu Chỉ hai điều đó Nhưng đủ khiến trái tim em chết lặng Thậm chí là chẳng còn chút hơi ấm nào Bàn tay tấn thanh siết nhẹ vào vai cầm thư một cái Anh ta nhanh chóng đưa ra lời hứa của bản thân Em yên tâm Anh rất tiếc vì không ngăn cản được sự ra đi của bà nội Và khiến em đau lòng như vậy Nhưng xin em hãy tin anh Anh sẽ không bao giờ phản bội em Nhất định là như vậy Cả đời này của anh cũng chỉ yêu mình em, thương mình em Anh sẽ bao dung che chở và chăm sóc em cả đời với thái độ cương quyết của Tấn Thanh, Cẩm Thư thật sự đã bị anh ta làm cho cảm động, khóe mắt cô trở nên ươn ướt từ bao giờ. Em tin anh, người đàn ông của em. Cẩm Thư nếp khuôn mặt vào lòng chồng mình, hai mắt bị quá mỏi mà đã khép hờ. Tấn Thanh biết dạo này cô mệt và lại hôm nay còn phẫu thuật suốt mấy giờ đồng hồ liền, vậy nên anh ta cứ để yên như vậy mà ôm cô ngủ, mong cô sẽ có một giấc ngủ ngon. Cẩm Thư đã bắt đầu đi làm lại Tấn Thanh là người đưa cô đến bệnh viện Xong xuôi anh ta mới chạy xe đến công ty Tuy Cẩm Thư không còn hay cười như lúc trước Nhưng hiệu suất làm việc của cô vẫn không hề thay đổi chút nào Cô là một người luôn nhiệt huyết và miệt mài với nghề Đang xem lại bệnh án thì bỗng dưng cửa phòng vang lên tiếng gõ Cẩm Thư đáp lại tiếng gõ ấy bằng hai chữ Vào đi Cửa phòng bật mở một người đàn ông đi vào bên trong. Nghe tiếng lộc cột của giày da. Cẩm thư đưa mắt nhìn thì mới biết người vừa vào phòng cô không ai khác ngoài Nhật Thiên. Người đàn ông này đến tìm cô là có việc gì sao? Anh tìm tôi. Cẩm thư khó hiểu đặt ra câu hỏi. Cô cũng lịch sự chìa tay ra mời Nhật Thiên ngồi xuống ghế. Anh ngồi ghế đi. Cảm ơn cô. Nhật Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cẩm thư. Bây giờ anh mới trả lời khi nãy của cô. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tìm cô. Có chuyện gì sao? Biết cô vừa trải qua nỗi đau mất người thân nên hỏi thăm đôi câu. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Cầm thư ngạc nhiên vì không nghĩ Nhật Thiên lại xem cô là bạn. Chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp lời của chính mình. Tôi có an ủi tấn thanh. Nhưng anh ấy vẫn cứ buồn lắm. Tấn Thanh vừa là một tài năng của công ty vừa là một người chồng tốt tôi thật sự rất trọng dụng người như vậy. Anh Nhật Thiên cảm ơn anh vì anh đã đề cao chồng tôi nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp có vài lần anh thật sự xem tôi là bạn mà đến đây để ăn ủi tôi sao? Cẩm Thư vẫn không thể nào thông được nếu là người khác thì chắc chắn cô nghĩ họ đang có ý đồ với cô nhưng người trước mặt cô là giám đốc của một công ty lớn Bên cạnh anh có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp chứ Hà tất phải để tâm đến cô Cẩm thư vẫn còn ngờ ngỡ Vì không đoán được hết suy nghĩ của Nhật Thiên Rốt cuộc anh có ý gì đây Nhật Thiên dường như đã đoán được biểu cảm này của cẩm thư Anh khẽ cười một tiếng Tôi xem cô là bạn Vì tính cách của cô rất giống một người Là ai chứ Bạn gái đã mất của tôi Thốt ra câu này Ánh mắt Nhật Thiên trở nên thay lương đến lạ thường. Anh Đây là lần thứ hai cô nghe người đàn ông trước mặt nói về bạn gái của anh. Lần đầu nghe Cẩm Thư cứ nghĩ anh và bạn gái đang rất hạnh phúc nên không hỏi nhiều. Không ngờ rằng bạn gái của anh đã rời xa cõi đời này. Bạn gái tôi mất vì tai nạn. Nhật Thiên không chút giấu giếm anh muốn bộc lộ tâm tình của mình ra cho Cẩm Thư nghe. Cô vừa hào sảng lại thân thiện, dễ gần, lại tốt bụng. Nhìn cô mà tôi cứ nhớ về bạn gái của mình. Mong cô đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô chứ không hề có ý gì khác. Bởi dù bạn gái tôi có rời xa tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn mãi chỉ trung thủy với mình cô ấy. Nghe Nhật Thiên nói đến đây thì Cẩm Thư mới hiểu hoàn toàn ý của anh hóa ra anh lại có một tâm tình như thế. Có lẽ anh thật sự xem cô là bạn Cô đã sai khi nghi ngờ anh. Xin lỗi anh. Cô có lỗi gì đâu chứ? Nhật Thiên khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn một chút bi thương. Vì xem cô là bạn nên tôi muốn chia buồn cùng cô. Cô cũng đừng nên mãi sống trong quá khứ. Bên cạnh cô còn có những người thân khác. Còn có chồng cô nữa. Tôi biết Tấn Thành rất yêu thương cô. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn cô chính là ánh mắt của một kẻ si tình. Nghe Nhật Thiên đưa ra nhận định như vậy, lòng Cẩm Thư bất giác vui vẻ. Cảm ơn anh đã an ủi tôi, tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm bạn với anh. Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân của anh, cũng mong anh có thể đừng quá đau lòng khi nhớ về người yêu của mình. Tôi tin chắc trong tâm trí anh vẫn sẽ giữ mãi hình bóng và hồi ức đẹp về cô ấy. Cảm ơn cô." Nhật Thiên gật nhẹ đầu, không biết anh đang suy nghĩ gì đó. Mà lại thốt lên một câu hỏi bâng quơ Nếu như tôi chỉ nói là nếu như thôi Nếu như người của cô yêu thương Bị người khác hại chết Thì cô sẽ như thế nào Ý anh nói phải chăng là Cảnh đã gây ra tai nạn xe cho bạn gái anh Cẩm thư đưa ra suy đoán Gần như vậy Cẩm thư có chút khó hiểu Tại sao lại không chắc chắn Mà là gần như Tuy nhiên cô vẫn nêu ý kiến Đầu tiên là bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật Sau đó thì sao Ánh mắt Nhật Thiên trở nên đỏ ngầu Cẩm Thư sững người trong giây lát Cô suy nghĩ rồi đáp Tôi không biết bởi tôi chưa từng trải qua cảm giác của ai Nhưng tôi chắc chắn bản thân sẽ rất hận kẻ đã cướp đi sinh mạng của người thân tôi Hận suốt cuộc đời Đúng vậy Hận suốt cuộc đời Nghĩ đến chuyện này thì Nhật Thiên đã khó mà bình tĩnh được Đúng như lời Cẩm Thư nói anh thật sự rất hận người phụ nữ đó đáy mắt người đàn ông xuất hiện vài tia máu đỏ chứng kiến cảnh này Cẩm Thư bất xác run dẩy thấy cô có vẻ sợ hãi vì biểu cảm của bản thân Nhật Thiên khôi phục lại bộ sáng bình thường rồi điềm tĩnh nói xin lỗi cô tôi thất lễ rồi không có gì đâu Cẩm Thư có thể hiểu và đồng cảm với Nhật Thiên nếu như là cô thì có lẽ cô cũng sẽ như anh Vậy nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều Cứ đơn thuần Nghĩ anh đang đau lòng Về chuyện quá khứ Lúc này Nhật Thiên đã trở lại bình thường Chuyện cũ đã được anh gác sang một bên Nhớ ra việc gì đó Anh bỗng đề nghị Đúng rồi công ty của tôi Vừa trúng thầu một sự án lớn Hôm nay mọi người tổ chức ăn liên hoan Lúc nãy Tấn Thanh nói Không thể tham gia Vì có lẽ anh ta không muốn để cô lo lắng Vậy nên tôi muốn rủ cô đến cùng mọi người để ăn uống, coi như là giải tỏa tâm trạng của mình. Cẩm thư không thích náo nhiệt, đặc biệt là những người xa lạ. Tuy đó là đồng nghiệp của Tấn Thanh, nhưng cô lại chẳng quen biết ai, vậy nên đã từ chối ngay. Tôi không có hứng thú với những cuộc tụ tập đông vui, rất cảm ơn ý tốt của ai, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể tham gia rồi. Không đi thật sao? Nhật Thiên có vẻ thất vọng, không đi. Cẩm Thư lắc đầu Nhật Thiên hiểu không nên nói nhiều nữa Anh đứng dậy rồi nói Tiếc quá Nếu cô không thích thì tôi cũng chẳng ép nữa Công ty còn có việc Tôi xin phép rời đi trước Tạm biệt anh Cẩm Thư lịch sự đứng lên và bước đi vài bước Để tiễn khách Đợi đến khi Nhật Thiên rời đi rồi Thì cô mới ngồi xuống ghế Đưa tay với lấy điện thoại trên bàn Và ấn gọi đi Lúc nãy Nhật Thiên cũng có nói Tối nay công ty của anh sẽ tổ chức liên hoan vì trúng thầu dự án lớn Anh còn nói Tấn Thanh đã từ chối buổi tiệc đó chỉ vì muốn ở cùng cô Nhưng Cẩm Thư lại không muốn ích kỷ như vậy Cô không để Tấn Thanh chỉ vì cô mà từ chối tiệc tùng bạn bè Như thế sẽ bất công cho chồng cô lắm Và lại khoảng thời gian này có lẽ anh ta cũng đã mệt mỏi nhiều và áp lực từ phía công việc và gia đình Anh ta nên giải khuây tâm trạng của bản thân mình một lúc bằng cách đi ăn uống với đồng nghiệp chẳng hạn. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ấm áp của tấn thanh. Vợ, gọi cho anh có chuyện gì sao? Cẩm thư nghe kể sơ qua việc nhật thiên đến tìm mình rồi đưa ra đề nghị. Em không thích não nhiệt nên em từ chối cuộc vui, nhưng còn anh thì khác. Anh đừng vì em mà bỏ lỡ những lần hội tụ giữa bạn bè thế này. Em không sao đâu. Cũng chỉ là một bữa ăn uống bình thường. Anh không đi cũng không được. Quan trọng nhất đối với anh cũng chỉ có em mà thôi. Nghe được lời nói ngọt ngào ấy từ miệng tấn thanh. Lòng cẩm thư không khỏi dâng lên cảm giác dễ chịu. Anh ta đã để tâm đến cô như vậy. Lý nào cô lại không quan tâm đến chồng mình? Tối nay em phải trực đêm. Anh cứ đi ăn uống cùng với bạn bè. Anh cứ như thế sẽ khiến em ai náy lắm đấy. Em cũng thật là... Tấn Thanh cười khổ một cái. Biết rằng vợ mình đã đưa ra suy nghĩ đó thì cô cũng đã suy tính kỹ càng, Thế nên anh ta sẽ không từ chối nữa. Thôi được rồi. Vậy bao giờ em trực xong thì gọi anh. Anh sẽ tạm biệt mọi người và đến bệnh viện cùng em. Cả hai chúng ta cùng trở về. Tuy hôm nay đi xe riêng Nhưng Tấn Thanh vẫn muốn cùng vợ mình về nhà Thế nào cũng được Miễn là được nhìn thấy Cẩm Thư Thì tâm anh ta dường như thoải mái Và an yên hơn rất nhiều Dạ nghe theo anh Vì bệnh nhân bị thương Trong tai nạn hôm nay Nhiều hơn thường ngày Nên Cẩm Thư quyết định ở lại bệnh viện tới khuya Để quan sát tình hình Của những bệnh nhân bị thương nặng Ở vùng đầu Nếu có sự cố bất chắc gì xảy ra bất ngờ Thì còn kịp thời ứng phó Trong lúc cô đang đầu tắt mặt tối vì công việc, thì ở một nơi khác, Tấn Thanh đã cùng đồng nghiệp đi ăn. Đáng xa anh ta định trở về cùng cô, nhưng cô đã đề nghị như vậy, thì anh ta sẽ đồng ý nghe theo. Cũng đúng như lời cô nói, mấy hôm nay Tấn Thanh hơi mệt mỏi và áp lực, giờ đây nên giải khuây cho tâm trạng thoải mái hơn. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, chầu này tôi trả. Người ngồi ở vị trí trung tâm và cũng là người vừa phát ra câu nói này. Không ai khác chính là Nhật Thiên. Anh ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau và đặt trên đùi. Áo vest được vắt ngăn nắp trên ghế, cổ áo được mở hai khuy tùy ý. Cũng chính vì hình ảnh giám đốc điển trai và quyến rũ này đã khiến các cô gái điên đảo không thôi. Nhưng chỉ riêng có Thủy Tiên, ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khuôn mặt của một người. Vừa nghe Nhật Thiên nói như vậy Thì cô ta mới rời tầm mắt nhìn sang anh Vui vẻ đáp nhanh Thật là tốt quá Giám đốc là số 1 một. một số người khác cũng hò reo vui mừng Tiếc là hôm nay Cẩm Thư không tới Tấn Thanh Anh ăn thay phần cô ấy đi Nhật Thiên đoán thế nào Cẩm Thư Cũng đã nói chuyện anh đến tìm cô Cho Tấn Thanh nghe Vậy nên anh mới hào sảng Nói ra câu này một cách bình thường Tấn Thanh lúc nào cũng rẻ dặt trước Nhật Thiên, nhất là lúc anh vừa đau buồn vì mất đi người yêu. Khi ấy ai trong công ty cũng không dám lơ là, dù là một chút, lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, sợ sai gì đó sẽ bị sa thải bởi vị giám đốc khó tính này. Nhưng có lẽ thời gian qua đi đã khiến nỗi đau trong Nhật Thiên vơi bớt, vậy nên anh mới không còn lạnh lùng như lúc đầu. Tấn Thanh vì thế mà cũng đùa vui với anh được mấy câu. Dạ sếp, Em sẽ thay cô ấy ăn thật nhiều. Tâm trạng của vợ anh dạo này ổn hơn chưa vậy Tấn Thanh? Thủy Tiên ngồi đối diện người đàn ông mà cô ta yêu thầm. Nghe Nhật Thiên nhắc đến cẩm thư nên cô ta cũng vờ hỏi thăm một câu. Cô ấy đã đỡ hơn rồi chỉ là lúc nào trên mặt cũng mang theo một nỗi buồn man mát. Cảm ơn em đã quan tâm vợ anh. Tấn Thanh lịch sự trả lời rồi anh ta nhìn Nhật Thiên và nói cũng cảm ơn sếp đã đến thăm vợ tôi. Nhật Thiên phất tay, vì tôi đã từng trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất nên cũng hiểu cho vợ anh phần nào. Định an ủi cô ấy vài câu, muốn rủ cô ấy cùng tham gia tiệc cùng chúng ta nhưng cô ấy lại từ chối, tôi cũng không ép buộc. Cẩm thư không thích nơi đông người và cũng sao tối nay cô ấy phải trực đêm nên mới không đi được. Tấn Thanh nói đỡ cho vợ mình một câu. Nhật Thiên chỉ cười, sau đó cũng im lặng. Lúc này thức ăn đã được dọn lên bàn. Trước mặt mọi người là một bàn ăn thịnh soạn, mắt ai nấy đều trở nên sáng rực. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ cảm ơn sếp. Sếp thật là hào phóng, thích thật. Hôm nay tôi phải ăn nhiều mới được, hiếm lắm mới có cơ hội thế này. Sao mà có thể cho qua chứ? Ăn ít thôi, còn mọi người nữa này, anh mà ăn hết thì tôi cũng chịu thua. Nhanh tay thì được hưởng, chậm tay thì nhịn nhé. Bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn, ai nấy cũng ăn uống nhiệt tình. Một người trầm tính như Nhật Thiên cũng nói nhiều hơn. Cũng lâu lắm rồi, tâm trạng anh mới vui vẻ như vậy. Nhưng dù vui bao nhiêu, thì sâu thẳm trong tim vẫn là một nỗi buồn không nói nên lời. Ăn uống no nê cũng đã là một giờ đồng hồ sau đó. Có người xem đồng hồ và thấy sớm quá nên đã đề nghị. Giờ này về nhà thì chán quá Hay là chúng ta đi hát karaoke đi sếp Đúng đó sếp Mình đi đi ạ Đi đến tối thì về nhé sếp Lâu lắm mới có dịp vui Vậy nên mọi người không muốn bỏ lỡ Họ thi nhau rủ dây nhật thiên Nhưng cũng đoán được 80% Anh không tham gia cuộc vui Nào ngờ người đàn ông ấy lại cười Cái đầu khẽ gật xuống Được đi thì đi Hoan hô Sếp thiên đồng ý rồi vui quá đi thôi Tiếng hò reo vang lên không dứt Nhật Thiên bước ra khỏi ghế Anh thấy Tấn Thành đứng xem giờ trên điện thoại thì hỏi Anh đi luôn chứ? Thủy Tiên luôn để ý đến Tấn Thành Vậy nên vừa nghe Nhật Thiên hỏi Thì anh ta đã chen vào Còn sớm lắm Nếu anh về là mất vui đấy nhé Xếp còn ở lại chẳng lẽ anh về trước? Tấn Thành nghe nói có lý Và lại vừa rồi anh ta không thấy cuộc gọi nào từ phía cẩm thư nên nghĩ cô vẫn chưa tan làm, thôi thì khi nào cô gọi anh ta sẽ về ngay. Bây giờ cũng không nên thất lễ mà về trước. Đi hát thì đi hát vậy. Được rồi, tôi sẽ đi cùng mọi người. Thủy Tiên như mở cờ trong bụng, ánh mắt bỗng lé lên một tia sáng chói. Có người đề nghị vào quán ba, Nhật Thiên đồng ý ngay mà không từ chối hay do dự câu nào. Anh đưa mọi người lên phòng vip, tại nơi đây các nhân viên có thể ca hát. Và uống rượu thỏa thích. Sếp, anh hát một bài đi ạ. Một nhân viên đưa micro sang cho Nhật Thiên. Nhưng anh đã lắc đầu. Tôi uống rượu thôi, cô cứ hát đi. Vâng, biết tính cách của Nhật Thiên. Nên cô nhân viên đành phải giữ lại micro. Và bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào. Trái cây và rượu cũng đã được mang lên. Tối nay một mình Nhật Thiên trả hết trầu này. Anh cũng không ngại mà chi tiền ra. Để gọi những loại rượu thượng hạng. Tấn Thành uống nhẹ một hớp rượu, thầm cảm thấy Nhật Thiên đúng là một đại gia chính hiệu. Chầu ăn đã tốn một số tiền không nhỏ rồi, giờ đây lại thêm một chầu nhậu nữa. Quả thật là giám đốc của một công ty lớn có khác, nếu là Tấn Thanh còn lâu anh ta mới phung phí như vậy. Nhật Thiên vui vẻ cầm lấy ly rượu, anh đưa lên và kính mọi người. Tôi kính các nhân viên của mình, thời gian qua mọi người đã chăm chỉ làm việc và tôi đã chứng kiến tất cả. Mọi người yên tâm vì thứ mà mọi người nhận được sẽ xứng với công của mọi người làm ra. Sau này cứ thế mà phát huy nhé. Cảm ơn sếp nhiều lắm ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm việc thật tốt. Các nhân viên thi nhau nâng ly với Nhật Thiên, Tấn Thành cũng không ngoại lệ. Trong lúc Nhật Thiên vui vẻ thì anh đã cười một cái. Nụ cười này khiến trái tim các cô gái ngừng đập ngay tức khắc. Có người trong lúc ngả ngả say đã bạo dạn nói lớn. Giám đốc à, anh thật là đẹp trai lắm, ước gì anh để mắt đến em dù là một chút cũng được. Khiến cô thất vọng rồi, cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Nhật Thiên không giận mà lại cười. Thật ra từ trước đến nay có rất nhiều người theo đuổi anh, tiểu thư của gia đình giàu có hay những siêu mẫu nổi tiếng đều yêu thích sự phong độ lịch lãm này. Họ không ngại tìm cách tiếp cận anh, nhưng đối với những người phụ nữ lộng lẫy kiêu xa ấy, Nhật Thiên vẫn không chút rung động nào với họ Từ đầu đến cuối Người anh yêu chỉ có một mà thôi Một cô gái xinh đẹp yêu kiều. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường Các nhân viên đều biết Người mà anh đang nhắc đến là ai Chỉ là cô ấy là người đã khuất Chẳng lẽ Nhật Thiên vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy Mà không để tâm đến người khác hay sao Tân Thành cũng thắc mắc Nhật Thiên phải trăng trung tình đến như vậy Tối nay Tấn thành bị ép uống rượu không ít, muốn từ chối là một chuyện thật sự rất khó. Vậy nên trong bụng anh ta giờ đây đã toàn là rượu, anh ta bắt đầu say, nói cũng nhiều hơn bình thường. Không được, không được, tôi không thể uống được nữa, tôi còn phải đến bệnh viện tìm vợ mình. Chắc là giờ này Cẩm Thư cũng sắp tan làm rồi. Anh Dũng là một đồng nghiệp lâu năm của Tấn Thanh, thấy anh ta đòi về thì anh Dũng đã đưa tay bá cổ anh ta. Lâu lâu mới có một hôm vui vẻ Cậu sao mà đòi về sớm quá vậy Khó lắm công ty mới trúng hợp đồng to Cũng khó lắm sếp mới có hứng đi ăn Cậu mà về trước là không được đâu nhé Sếp à Giờ này anh vẫn chưa về sao Tấn Thành quay sang nhìn Nhật Thiên Khuôn mặt anh cũng đã đỏ lên Có lẽ là do tác dụng Của rượu mạnh Anh Dũng nói đúng Nhật Thiên còn chưa về Nếu anh ta về thì cũng kỳ quá Gấp gì chứ, mới có 10 giờ hơn thôi mà. Nhật Thiên xua xua tay, khóe môi, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tấn Thanh hết cách, đành phải ở lại, anh ta tiếp tục bị chúc rượu, ngoài uống ra thì cũng chẳng thể làm được gì. Gần 12 giờ đêm, lúc này các nhân viên đã say khướt, cuộc vui sắp sửa sẽ dừng lại tại đây. Nhật Thiên là người lên tiếng đầu tiên, giờ đã uống rượu nên anh cũng hơi say, giọng có chút khác lạ. Được rồi, mọi người về nhà trước đi. Tôi sẽ ở lại thanh toán. Sếp đúng là số một. Yêu sếp quá ạ. Cảm ơn sếp vì đêm nay. Ai nấy cũng cất giọng say mềm của mình. Lúc này Tấn Thanh mới lấy điện thoại. Định là sẽ gọi cho Cẩm Thư. Nhưng điện thoại lại hết pin. Anh ta cảm thán. Eo sao điện thoại lại tắt nguồn thế này? Mau hết pin vậy sao? Nhật Thiên nhìn Tấn Thanh. Thấy anh ta đứng cũng chẳng vững nên đề nghị. Nghe nói từ đây về nhà anh xa lắm. Hay là anh về nhà anh Dũng ngủ một đêm đi. Sáng hôm sau hẵng về. Ai say thì cứ gái qua nhà anh Dũng kìa. Hôm sau cho mọi người đến công ty muộn. Do nhà anh Dũng cách quán bar chỉ có 5 phút đi đường. Nên Nhật Thiên mới đưa ra đề nghị như vậy. Vừa nghe xong lời của anh nói thì một số người lại gieo hò. xếp tuyệt quá ạ. Thế là ngày mai tụi em được ngủ nướng rồi Anh Dũng rất thân thiện Và là anh ta thân với Tấn Thanh Nên đã chấp nhận cho Tấn Thanh Về nhà mình Thanh cậu về nhà tôi ngủ nè Nghe lời xếp đi Chứ giờ cậu chạy xe về cũng nguy hiểm lắm Thủy Tiên bồi thêm vài câu Đúng rồi đó Đang say rượu thì không nên chạy xe đâu Anh cũng không thể gọi chị Cẩm Thư đến đón Như thế thì làm phiền chị ấy lắm Dù sao chị ấy cũng đã làm việc cả ngày rồi mà. Anh nên về nhà anh Dũng đi. Sẵn tiện anh Dũng ơi. Nhà em cũng xa. Anh cho em mượn cái phòng khách nhà anh nhé. Anh Dũng hào sảng đáp. Tất nhiên là được rồi. Em cứ tự nhiên. Nhật Thiên cầm lấy điện thoại trên bàn. Anh có ý tốt nói. Để tôi gọi cho vợ anh và thông báo rằng anh qua đêm ở nhà anh Dũng để cô ấy an tâm. Cảm, cảm ơn sếp. Tấn Thành lào đảo bước đi dưới sự giúp đỡ của anh Dũng thì anh ta mới không bị ngã. Lúc này mọi người cũng đã lần lượt tạm biệt Nhật Thiên và trở về hết. Ai không say thì đảm nhận nhiệm vụ chạy xe như anh Dũng trở Tấn Thành chẳng hạn. Tính tiền xong thì Nhật Thiên mới gọi điện cho Cẩm Thư. Sở dĩ anh biết số điện thoại của cô là do lúc nãy trước khi ra về Tấn Thành đã nhớ lại và đọc từng số cho anh nghe anh vừa nghe đã nằm lòng và giờ đây chỉ còn việc ấn lại dãy số ấy mà thôi Cẩm Thư vẫn còn trực đêm cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì một số điện thoại lạ bỗng gọi đến mặc dù không biết là ai nhưng cô vẫn ấn nghe và đặt lên tai. Alo cô vừa nói xong thì đầu dây bên kia Nhật Thiên đã lên tiếng Cẩm Thư tôi là Nhật Thiên là anh sao mà có chuyện gì vậy Sao anh lại biết số của tôi và gọi cho tôi? Cẩm thư khó hiểu. Điện thoại của Tấn Thanh hết pin và lại hiện tại anh ấy đang rất say nên tôi đã gọi cho cô thay anh ấy. Tấn Thanh không muốn làm phiền cô đến đón nên đã đồng ý về nhà anh Dũng, một đồng nghiệp lâu năm của anh ấy và cũng là cấp dưới của tôi để nghỉ một đêm. Nhà anh Dũng cách đây không xa, như thế sẽ thuận lợi và tiện hơn đối với một người say rượu như Tấn Thanh. Cô cũng đừng quá lo lắng. Nghe Nhật Thiên giải thích kỹ càng thì Cẩm Thư mới hiểu ra tất cả. Cô để ý thì thấy giọng của anh cũng thay đổi không ít. Có lẽ là do say rồi. À cảm ơn anh tôi đã biết rồi. Nếu cô không yên tâm thì có thể đưa Tấn Thanh trở về nhà. Tôi sẽ gửi địa chỉ của anh Dũng cho cô. Nhật Thiên đưa ra đề nghị. Cẩm Thư đảo mắt suy nghĩ cuối cùng lại lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Để anh ấy ngủ một đêm tại nhà anh Dũng cũng không sao. Đưa ra quyết định này là vì cô đã từng nghe Tấn Thanh nhắc về anh Dũng với cô Tính ra hai người họ cũng có quan hệ khá thân thiết Như là anh em trong nhà Anh Dũng luôn đối xử tốt với Tấn Thanh Nên anh ta cũng kính mến anh Dũng lắm Lần trước đám cưới giữa cô và Tấn Thanh thì anh Dũng có đến Cẩm thư nhìn và hiểu được tính cách của anh Dũng Cô biết anh Dũng không phải người xấu Vậy nên để Tấn Thanh ngủ ở nhà anh Dũng một hôm cũng chẳng sao Một phần là bởi vì hôm nay cô mệt mỏi quá. Sức lực dường như đã cạn kiệt vì làm việc không ngừng nghỉ trong thời gian dài. Giờ đây mà đi nữa thì sẽ mệt chết mất. Cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Nhưng mà có đi cũng chưa chắc đưa được Tấn Thanh về nhà. Biết đâu anh ta đã say khướt và đánh một giấc no nê rồi. Cẩm Thư trở về nhà chồng khi được ba mẹ chồng hỏi về Tấn Thanh. Thì Cẩm Thư cũng giải thích cho họ nghe Hai người họ gật đầu vài cái Xem như đã hiểu Cẩm Thư tắm rửa nhanh chóng Vừa xong xuôi thì cô đã leo lên giường mí mắt trở nên nặng trĩu. Cô vừa nhắm mắt chưa được bao lâu Thì đã ngủ say Về phía tấn thanh Anh ta được anh Dũng trở về nhà mình Do nhà anh Dũng khá rộng Anh ấy còn độc thân nên càng tiện lợi hơn nữa Nhà có ba phòng Đủ cho ba người Anh Dũng chỉ tay về phía đông của căn nhà rồi bảo Thủy Tiên tối nay em ngủ căn phòng đó nhé Tấn Thanh sẽ ngủ căn này Còn anh thì căn kế bên Dạ dạ em biết rồi Cảm ơn anh Dũng nhiều nhé Thủy Tiên vui ra mặt Cô ta đi thẳng vào phòng mình Rồi đóng cửa lại ngay sau đó Anh Dũng nghĩ Thủy Tiên cũng đã say lắm rồi Thôi thì cứ để cho cô ta nghỉ ngơi Xong anh Dũng đưa Tấn Thanh vào phòng Để anh ta nằm xuống giường và rời đi Tấn Thành mệt lả người Loại rượu mạnh mà anh ta vừa uống Đã khiến đầu óc anh ta quay cuồng Trong cơn mơ mảng Tấn Thành cảm nhận được có tiếng bước chân rất khẽ Ngay sau đó là thân ảnh Của một người con gái xuất hiện Đến trước mặt anh ta Người con gái đưa tay vuốt nhẹ Lên khuôn mặt của Tấn Thành Cô ta cất giọng yêu kiều Tấn Thành Thủy Tiên đợi đến khi anh Dũng ngủ say thì cô ta mới từ phòng mình đi sang phòng Tấn Thanh. Mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng. Đúng vậy, cô ta muốn bản thân sẽ trở thành người phụ nữ của Tấn Thanh, muốn cảm nhận được hương vị của anh ta. Thủy Tiên đã tính toán chuyện này từ trước. Cô ta tỏ ra say khướt, không biết trời trăng mây đất là gì vì ý đồ của bản thân. May rằng anh Dũng tin tưởng cô ta say, lại hào phóng cho cô ta ở nhà một hôm. Như thế thì còn gì bằng nữa chứ? Tấn Thành Anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào đâu Em chấp nhận làm kẻ thứ ba Chấp nhận bị đàm tiếu Tất cả cũng chỉ là vì yêu anh mà thôi Thủy Tiên vuốt nhẹ khuôn mặt của Tấn Thành Cô ta chậm rãi âu yếm Em vở như rất tỉnh với anh Chỉ có vậy thì anh mới bớt cảnh giác Và nói chuyện thân với em hơn Nhưng thật ra em không thể nào quên được anh Tấn Thành Đêm nay anh sẽ thuộc về em chỉ riêng mình em thôi Thủy Tiên nói xong thì bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra sau đó đến cởi quần áo trên người Tấn Thanh và bứt xuống sàn nhà cô ta nằm dạp trên người Tấn Thanh và bắt đầu hôn anh ta hôn toàn bộ cơ thể của người đàn ông trong mơ hồ Tấn Thanh cảm nhận được có một cơ thể mềm mại như con rắn đang bò quanh người mình anh ta không nhìn rõ người con gái ấy là ai Nhưng anh ta biết ngọn lửa dục vọng đang đốt cháy cơ thể mình mãnh liệt. Một phần do say mất đi lý trí, một phần do không thể kiềm chế và làm chủ được bản thân. Nên Tấn Thanh đã chuyển từ bị động sang chủ động mà hôn Thủy Tiên. Thủy Tiên vui mừng không ngớt, cô ta ôm lấy bờ lưng trần của Tấn Thanh, nụ cười mãn nguyện và đắc ý cứ thế xuất hiện trên môi. Cả một đêm dài đẳng đẵng một nam một nữ liên tục quấn lấy nhau không rời. Sáng hôm sau, Tấn Thanh tỉnh dậy vào sáng sớm, vừa mở mắt ra thì đầu đã đau như bố bổ. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào đầu để làm dịu đi những cơn đau, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì. Tấn thành đưa mắt nhìn mới thấy căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Anh ta nhớ mang máng, hình như đêm qua đã được anh Dũng đưa về nhà. Vậy là cả đêm qua anh ta đã nghỉ nhờ ở nhà anh Dũng. Nhưng hình như có gì đó sai sai Rất sai là đẳng khác Tấn Thanh cảm nhận được Có một cánh tay đang vắt ngang bụng mình Ngay sau đó Một thân thể ấm nóng chạm vào thân thể anh ta Bây giờ Tấn Thanh mới giật mình Giật mình vì anh ta biết Cơ thể mình không một mảnh vải trai thân Và cũng giật mình Vì người phụ nữ đang ở bên cạnh Đây không phải nhà anh ta Người nằm kế bên Cũng chẳng phải cẩm thư Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai Tấn Thành giật bắn người ngồi dậy, người phụ nữ đang say giấc cũng vì thế mà tỉnh giấc. Em, em, sao lại là em? Tấn Thành khó hiểu nhìn Thủy Tiên, anh ta ngỡ ngàng vô cùng vì không hề nghĩ đêm qua, anh ta đã cùng Thủy Tiên ân ái. Tấm chăn bị lật sang một bên, điều đó càng khiến Tấn Thành nhìn rõ hơn vết máu đỏ được dính trên đấy. Đây là lần đầu tiên của Thủy Tiên ư? Tấn Thành biết bản thân anh ta đã làm ra chuyện động trời Một chuyện kinh thiên động địa Mà cả đời này anh ta cũng không nghĩ bản thân sẽ thực hiện Thủy Tiên đưa ánh mắt bi thương nhìn Tấn Thành Cô ta bắt đầu trổ tài khả năng diễn xuất của mình Ánh mắt Thủy Tiên trở nên long lanh hơn Cô ta kéo chăn quấn lấy cơ thể mình rồi bắt đầu khóc Em, em không biết Đêm qua chúng ta say quá nên không thể khống chế được bản thân Lần đầu tiên của em cũng vì thế mà Trao cho anh mất rồi Tấn Thanh đang rối loạn tâm trí Nghe tiếng khóc của Thủy Tiên Thì anh ta càng khó chịu hơn Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông Cũng là người có lỗi Vậy nên anh ta không thể cáu gắt Tấn Thanh không nhớ gì cả Một chút cũng không Anh ta vội nói nhanh khi thấy Thủy Tiên khóc ngày một nhiều Xin lỗi em Anh thật sự không nhớ gì cả Anh không nên làm chuyện này với em Tấn Thanh vò đầu bứt tai Anh ta nhất thời không biết Phải làm thế nào mới phải Giờ đây anh ta như bị khủng hoảng Chẳng biết phải giải quyết tình hình ra làm sao Thủy Tiên cảm thấy cô ta đã khóc đủ Vậy nên bắt đầu ngừng lại Nhìn Tấn Thanh rồi tỏ ra ấm ức Anh có muốn chịu trách nhiệm với em không? Không được Anh là người đã có gia đình Tấn Thanh vừa nghe Thủy Tiên hỏi Thì liền phản bác ngay Anh ta không thể nào đồng ý yêu cầu này được Tấn Thanh yêu Cẩm Thư, anh ta chỉ muốn được sống cùng với Cẩm Thư mà thôi. Còn Thủy Tiên thì anh ta vốn chẳng dành chút tình cảm nào cho cô ta cả. Thủy Tiên cười khổ một tiếng, cô ta cất giọng dầu dĩ. Biết anh sẽ như thế lắm mà, nhưng thôi, em sẽ không trách anh. Chuyện hôm nay cứ xem như chẳng có gì xảy ra đi, sau này anh cũng đừng nhắc lại nữa. Thủy Tiên nói xong thì đứng dậy. Cô ta gom hết quần áo dưới đất lên và đi vào phòng tắm. Sự hiểu chuyện này của cô ta khiến Tấn Thanh càng day dứt hơn. Anh ta nghĩ dù sao Thủy Tiên cũng là người chịu thiệt thòi. Giờ đây cô ta còn buồn và khổ sở như vậy. Tấn Thanh thấy bản thân có lỗi quá. Nhưng làm thế nào được trong khi anh ta là người đã có vợ? Anh ta không thể làm gì khác cho Thủy Tiên ngoài nói ba từ. Xin lỗi em. Thủy Tiên khóc thút thít. Nhưng sau khi đi vào phòng tắm thì khuôn mặt cô ta đã thay đổi. Cô ta nhách môi một nụ cười nham hiểm cứ thế lộ ra. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tấn Thành em sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Dù sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ thuộc về em. Thủy Tiên thay quần áo xong thì rời đi ngay. Hành động này đập vào mắt Tấn Thành khiến anh ta suy nghĩ. Thủy Tiên không muốn nán lại đây dù là một giây. Chắc là cô ta sẽ giận anh lắm Biết mọi chuyện đã lỡ làng Tấn Thanh giờ đây như rơi vào bế tắc thật sự Anh ta cũng mặc quần áo vào Quấn tấm chăn lại rồi mới đi ra ngoài Lúc anh ta vừa bước ra tới Thì anh Dũng cũng xuất hiện Có lẽ anh Dũng vừa thức dậy Khuôn mặt còn ngáo ngơ Thấy Tấn Thanh thì vội hỏi Cậu thức rồi à? Chuẩn bị về sao? Dạ anh Dũng em chuẩn bị về Đêm qua cảm ơn anh vì cho em ngủ nhờ Dù gì cũng nên lịch sự Nói cảm ơn một tiếng Chứ thật ra Tấn Thanh cảm thấy rất khó chịu Trong lòng Nếu hôm qua anh ta không say Và không ngủ nhờ nhà anh Dũng Thì mọi chuyện cũng đã không tồi tệ thế này Có gì đâu Cậu cần gì phải khách sáo với tôi Anh Dũng cười hề hề Thấy Tấn Thanh cầm trên tay tấm khăn thì hỏi Cậu đem nó đi đâu đó À đêm qua Em lỡ nôn vào đó nên dơ lắm Định đi vứt đây Em sẽ để lại cho anh tấm khác nhé. Tấn Thành viện lý do qua mặt anh Dũng. Dù sao chuyện của anh ta và Thủy Tiên không nên để cho người thứ ba biết thì vẫn hơn. Vẫn may rằng máu của Thủy Tiên chỉ dính trên chăn mà không dính xuống nệm. Vậy nên mới dễ dàng trai giấu. Có gì đâu, đền gì mà đền chứ. Anh Dũng vui tính lại cười ha hả. Không biết Thủy Tiên đã về chưa nữa? Cô ấy về rồi. Lúc nãy em có nghe tiếng giày cao gót của cô ấy khi rời đi Tấn Thành nói dối Ừ vậy thôi cậu cũng về đi Chuẩn bị tí nữa tới công ty làm việc Dạ vậy em về đây Tấn Thành chạy xe trở về nhà Trên đường đi anh ta đã suy nghĩ rất nhiều Về vấn đề phát sinh giữa anh ta và Thủy Tiên Tấn Thành không biết có nên nói cho Cẩm Thư nghe hay không Liệu khi biết sự thật rồi Thì cô sẽ tha thứ cho anh ta chứ Tấn Thành rất sợ sợ cảnh cẩm thư giận anh ta rồi không tha lỗi cho anh ta anh ta không muốn cảnh tượng ấy diễn ra một chút nào cả nhưng nếu không nói ra thì phải giấu giếm sao liệu làm như thế có ổn không suy đi nghĩ lại cuối cùng Tấn Thành cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng đúng vậy anh ta sẽ giấu nhẹm chuyện kia lý do mà anh ta làm như vậy là vì hai điều thứ nhất Cẩm thư vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân Cô đã đau lòng rất lâu vì điều đó Nếu như anh ta báo cáo cho cô nghe thêm sự thật bất ngờ khác Thì có lẽ cô sẽ sốc lắm Anh ta không muốn chứng kiến cảnh cô đau buồn Ăn không ngon ngủ không yên như những đêm vừa qua Thứ hai, tấn thanh thật sự sợ cẩm thư sẽ giận anh ta càng sợ cô không tha thứ tồi tệ nhất đó chính là cả hai phải dừng lại cuộc hôn nhân hạnh phúc này tại tòa. Tấn Thành không muốn như vậy, thế nên anh ta chấp nhận chọn cách, giấu giếm cô. Tuy đó không phải là cách tốt nhất và tuyệt vời nhất nhưng nhỏ lại là cách cần thiết cho hiện tại. Dù sao anh ta cũng không phải thật lòng ngoại tình, đây chỉ là do sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Về đến nhà lúc Tấn Thành vừa định ấn chung cửa Thì đã được mở sẵn ra Cẩm Thư đang chuẩn bị đến bệnh viện Thì thấy chồng mình Cô cười tươi Anh về rồi đấy à Ừ anh mới về Tấn Thành có chút trột dạ Hôm nay anh có đi làm không Nhanh vào nhà ăn sáng rồi thay đổi cả muộn Cẩm Thư chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chồng mình Vậy nên cô luôn tỏ ra bình thường Lại còn thúc giục Tấn Thành Tối qua sếp anh có nói sẽ cho mọi người đến công ty muộn một tí, nên không sợ đến trễ. Tấn Thanh nói xong, liền rời tầm nhìn đi, bởi anh ta không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt Cẩm Thư lâu như vậy. À vậy thôi, em đi làm đây. Tí anh đi sau nhé. Ừ, vợ đi làm đi. Cẩm Thư đi rồi, Tấn Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Tùy biết giấu cô một bí mật lớn động trời sẽ không tốt. Nhưng Tấn Thanh chẳng thể làm gì hơn. Anh ta vội vàng lên phòng và đi tắm. Trong gương, Tấn Thanh có thể nhìn rõ một một những vết cào cực kỳ sâu và dài ở phía sau lưng mình. Trên cơ thể anh ta, ngoài vết cào ở lưng ra thì chẳng còn gì khác. Điều này càng chứng thực cho việc đêm qua anh ta cưỡng ép Thủy Tiên là đúng. Có lẽ Thủy Tiên vì quá đau mà đã chống cự. Mới để lại những vết chảy xước Giữ tợn trên lưng anh ta Anh ta nghĩ trong đầu như vậy Nhưng nào biết được tất cả Đều nằm trong kế hoạch của Thủy Tiên Về phía Cẩm Thư Cô hoàn toàn không biết Người đàn ông của mình đã ngoại tình bên ngoài Nên vẫn hết sức bình thường Còn về chuyện đau lòng của bà nội Thì cô cũng đã nguôi ngoai không ít Hiện tại cũng đã chú tâm làm việc hơn Cẩm Thư Cậu ăn nhiều một chút Dạo này gầy quá rồi. Đến giờ nghỉ trưa thì hai cô gái vẫn đi thưởng lệ mà vào nhà ăn và ăn cùng nhau. Quỳnh Thu vội gắp một miếng thịt từ giữa mình và bỏ sang giữa của Cẩm Thư. Cẩm Thư thấy thế thì vội gắp trả lại vào bát cho cô ấy. Cậu ăn đi. Của mình còn nhiều quá cậu mà cho thêm là mình ăn không hết đâu. Cậu đấy lại không nhận ý tốt từ mình. Quỳnh Thu bĩu môi. Cẩm Thư cười cười. Khi nào mình ăn không no, mình sẽ ăn của cậu, cậu cứ an tâm điều đó nhé, mình không khách sáo đâu. Nghe bạn thân nói như thế thì Quỳnh Thu mới hỏa hoãn đôi chút, cô ấy cười và cũng bắt đầu động đũa. Hai người con gái hay kể chuyện và tâm sự cho nhau nghe, vậy nên Cẩm Thư cũng không xấu xiếm việc đêm qua, Tấn Thành đã ngủ bên ngoài. Sau khi nghe xong câu chuyện, Quỳnh Thu đã lên tiếng nói ngay. Cậu cũng quá là chủ quan đi lại để cho chồng mình ngủ ở nhà người khác lỡ đâu có sự cố gì thì sao? Có sự cố gì được chứ nhà anh Dũng chỉ có một mình anh ấy mình rất yên tâm Từ đầu đến cuối Cẩm Thư vẫn luôn dành cho Tấn Thanh một niềm tin mãnh liệt Cô nghĩ anh ta nhất định sẽ là một người chồng tốt yêu thương và bảo vệ cô cả đời Nhìn khuôn mặt cậu kìa lúc nào cũng rạng rỡ như vậy Cậu này, bị Quỳnh Thu chọc gạo, Cẩm Thư ngại ngùng tiếp tục ăn cơm. Hôm nay Nhật Thiên có hẹn cùng với Vũ Thiên đi ăn cơm trưa, vậy nên bọn họ đã có mặt tại nhà hàng đúng hẹn. Thấy sắc mặt cậu tốt đấy, đừng nói với mình là chúng thầu dự án lớn đó nên vui mãi như thế nhé. Vũ Thiên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người anh em chí Cốt đang ngồi đối diện rồi đặt ra câu hỏi. Nhật Thiên ngồi vắt tay tùy ý lên đùi Đáy mắt anh thoáng qua ý cười nhàn nhạt, nhạt Chúng thầu dự ăn lớn là chỉ vui một phần thôi Điều khiến mình thích thú như thế này Không phải chỉ đơn giản là vì việc đó Vậy thì là việc gì? Chính câu nói của Nhật Thiên đã gợi lên sự tò mò trong người của Vũ Thiên Hắn nhướng mày hóng chuyện Vì kế hoạch trả thù của mình đã chính thức bắt đầu Bạc môi mỏng nhạy nhách lên, người đàn ông nở một nụ cười đầy thú vị. Thế à? Vũ Thiên tựa lưng ra sau ghế, hắn đan hai tay vào nhau rồi chật lưỡi. Chắc kế hoạch này sẽ hoàn mỹ lắm đây. Đúng vậy, rất hoàn mỹ mà không có chút sơ hở nào. Nhật Thiên gật đầu biểu tượng cho việc đồng ý với câu nói của người bạn thân. Mình cũng thật là tò mò, rất muốn biết kế hoạch do một người thông minh như cậu bày ra là gì. Hiện tại thì mình chưa thể nói ra được khi nào thành công sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên. Mặc kệ sự tò mò của bạn mình, Nhật Thiên nhất định không tiết lộ. Vũ Thiên cũng rất biết điều và chẳng nhiều chuyện. Vừa nghe Nhật Thiên nói như vậy thì không thăm dò thêm nữa. Hắn rất sảng khoái mà nói lớn. Được, chúc cậu sớm ngày thành công. Cảm ơn cậu. Nhưng mà nhớ đừng làm những chuyện phạm pháp đấy nhé. Mình không cứu nổi cậu đâu. Cậu yên tâm, mình là người luôn chừng mực. Lúc này thức ăn được mang lên. Tuy nhiên Nhật Thiên vẫn chưa ăn. Ngược lại anh rót vào ly mình và ly của người đàn ông đối diện một ít rượu. Vũ Thiên cầm ly rượu lên. Hắn đưa lên miệng và nhấp một hơi. Vị cay cay của rượu khiến hắn sảng khoái. Vài giây sau hắn lại đặt ly rượu xuống. Ánh mắt hơi mơ hồ nhìn vào hư không. Nhật Thiên chứng kiến được cảnh này thì liền hỏi. Sao vậy? Cậu cũng có tâm sự Ừ, có đấy Nhật thiên đưa ra suy đoán Là chuyện có liên quan đến cô gái ấy Vũ Thiền thở ra một hơi Giọng nói bỗng trầm hơn bao giờ hết Đúng vậy Rốt cuộc là có chuyện gì Cũng chẳng có gì Chỉ là ngày diễn ra triển lãm tranh của mình Thì mình đã gặp được cô ấy mà thôi Loại người con gái như vậy Cậu nên quên đi thì tốt hơn Thấy Vũ Thiên cứ bị tình yêu dài vò Đã thế còn yêu sâu đậm Một người lợi dụng hắn Không thật lòng với hắn Nhật Thiên cảm thấy như thế không đáng một chút nào cả Biết Nhật Thiên có ý tốt dành cho mình Nhưng Vũ Thiên khó mà nghe theo được Hắn lắc nhẹ đầu dầu dĩ Mình không thể nào quên được cô ấy Dù sao đó cũng là Mối tình đầu của mình Và cũng là người Mà mình yêu đậm sâu Biết rằng không nên đau khổ vì tình Nhưng mình lại chẳng thể làm được Dù thời gian có chưa qua bao lâu đi chăng nữa Thì Vũ Thiên vẫn không thể hết yêu người đã từng khiến hắn tổn thương Nhưng hiện tại so với yêu thì hắn hận cô ấy nhiều hơn Từng lời cay đắng hắn nói với cô ở buổi triển lãm Tất cả cũng là vì muốn hạ dạ Nhưng trong lòng của hắn lại chẳng thấy vui chút nào Vũ Thiên không biết bản thân đã bị làm sao Hắn cứ yêu mãi một người không đáng được yêu, lại chẳng thể vì người con gái khác mà mở lòng được. Cậu như thế không tốt chút nào. Nhật Thiên lắc đầu ngao ngán, trường hợp này anh xin chịu thua. Vũ Thiên còn không thể tự mình thoát khỏi tình cảm đó, thì làm sao anh có thể giúp hắn được chứ? Làm thế nào được? Vũ Thiên cũng nhún vai hắn thừa nhận bản thân điên rổ khi cứ mãi nhung nhớ về hình bóng của người con gái ấy muốn quên là điều không thể được Mình thấy Tuyết Hạ rất thích cậu cối thuộc loại người có học thức lại giỏi giang rất xứng đôi với cậu đấy nếu có thể cậu thử mở lòng với Tuyết Hạ xem Nhật Thiên nêu giải pháp mà anh vừa suy nghĩ ra nào ngờ Vũ Thiên lại từ chối ngay mình vốn chỉ xem Tuyết Hạ là em gái mà thôi Tuyết Hạ là một người quen của gia đình Vũ Thiên, lại rất được mẹ hắn yêu thích. Vũ Thiên làm sao không biết ý của gia đình mình. Tuy nhiên hắn chỉ để tâm, có một người duy nhất thì sao có thể đến được với Tuyết Hạ chứ? Cậu đấy, cậu thật hết thuốc chữa. Nhật Thiên biết bạn mình là một người trung tình, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu thật lòng, xác định cô ấy là vợ tương lai. Và sẽ ra sức chăm sóc cũng như bảo vệ hết mực Anh thấy Vũ Thiên là một người đàn ông với tính cách chu đáo như thế cũng đúng Nhưng cho dù biết người con gái kia từng rời bỏ mình Thậm chí là không hề xứng đáng với mình Mà Vũ Thiên vẫn cứ không buông bỏ được Như thế liệu có đáng không? Đúng vậy, tôi cũng thấy thế Vũ Thiên thở dài một hơi Hắn cất giọng trong sự não nề Hai chúng ta chẳng biết sao lại có hoàn cảnh khá là giống nhau. Tình yêu lúc nào cũng chớ treo. Nghe câu này ánh mắt nhật thiên đượt buồn anh giữ yên lặng và không nói gì thêm nữa. Vì những vết cào trên lưng nên hiện tại tấn thanh hạn chế nhất có thể việc phải cởi trần trước mặt cầm thư nhất là việc cùng cô ân ái bởi vì như vậy thì cô sẽ phát hiện ra ngay và nghi ngờ về những vết xước này. Như thế chuyện giữa anh ta và Thủy Tiên sẽ bị bại lộ. Cẩm Thư là con gái, thấy Tấn Thanh không chủ động nên cô cũng không thể làm gì được. Một là vì cô còn ngại, chẳng quen với việc phải chủ động. Còn hai là vì cô vẫn chưa thật sự vui như lúc trước. Vậy nên mọi chuyện cứ từ từ mà không cần phải gấp gáp. Mỗi đêm Tấn Thanh chỉ hôn nhẹ lên chán cô mà thôi. Xong xuôi cả hai sẽ cùng ôm nhau và ngủ ngon lành cho đến sáng. Tấn Thành giấu cẩm thư cũng đã được 3 ngày. Lúc đầu anh ta có hơi trột dạ, nhưng từ từ cũng dần quen. Anh ta cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không nhận ra sơ hở từ mình. Lúc đến công ty, Tấn Thành lại vô tình thấy Thủy Tiên cũng vừa vào làm. Mấy hôm nay Thủy Tiên luôn trốn tránh anh ta. Điều đó càng khiến anh ta cảm thấy tội lỗi. Biết làm sao được, anh ta không thể đền bù cho Thủy Tiên được.